kiều hãnh và định kiến chương mười khi họ ăn sáng ngày kế ông Bennett nói với bà vợ bà tôi mong bà sẽ chuẩn bị bữa ăn tối nay cho ngon vì tôi có lý do là sẽ thêm người ông có ý gì thế tôi không được biết sẽ có ai đến ngoại trừ khi scarlet lucas bất ngờ đến thăm nhưng tôi mong thức ăn của tôi là đủ ngon cho cô ấy tôi không tin cô thường được ăn ở nhà như thế Người tôi muốn nói đến là một người đàn ông lạ mặt Mắt bà về nét sáng lên Người đàn ông và lạ mặt Tôi tin rằng đấy là anh Minh Lây Tại sao thế Jane? Không khi nào có nói một tiếng cho mẹ hay Cái đứa tầm ngầm tầm ngầm. Chắc chắn mẹ sẽ rất vui được gặp lại anh Minh Lây Nhưng mà trời ạ Rủi quá Hôm nay không còn tí cá nào Lydia con rung chuông đi Mẹ cần gặp bà Hien ngay bây giờ Ông chồng nói Không phải là anh Binh Lây, đây là người tôi chưa từng gặp trong đời. Ông đã gây ngạc nhiên tột độ. Ông vui được thấy cả bà vợ và năm cô con gái sốt ruột hỏi han cùng một lúc. Sau một lúc tự tiêu khiển với tính hiếu kỳ của vợ con, ông giải thích. Khoảng một tháng trước, tôi nhận được thư này, và khoảng hai tuần trước tôi đã trả lời. Vì nghĩ đây là một trường hợp tế nhị, nên tôi cần chú ý ngay từ đầu. Đấy là thư của anh colin. Người mà sau khi tôi chết Có thể đuổi mọi người ra khỏi nhà Ngay nếu anh ấy muốn Và vợ thốt lên Ôi khổ quá Tôi không thể chịu được khi nghe việc này Xin đừng nói gì về các anh ghê tởm ấy Tôi thật sự nghĩ đây là điều khắc nghiệt nhất trên đời Rằng bất động sản của ông Lại bị rứt ra khỏi con cái của chúng ta Nên nếu tôi là ông Tôi sẽ phải làm việc gì đấy từ lâu rồi Jane và Elizabeth Cố gắng giải thích với bà về cách thức thừa kế theo thứ tự Hai cô đã cố gắng giải thích lúc trước Nhưng đây là chuyện vượt quá mức hiểu biết của bà Bà tiếp tục mắng nhức sự tàn nhẫn lấy đi bất động sản Từ một gia đình có năm cô con gái Để trao lại cho một người đàn ông không ai thèm đếm xỉa đến Ông Bennett nói Đây đúng thật là một chuyện bất hợp lý Không có gì xóa được cái tội của anh Colin Khi thừa tế longbon Nhưng nếu bà chịu khó nghe tôi đọc thư này mà có thể cảm thấy nhẹ người bởi cách thức anh ấy bày tỏ Không, tôi sẽ không nhẹ nhõm gì cả Tôi nghĩ anh ta thật là hỗn xược đã viết thư cho ông Mà lại còn đạo đức giả Tôi chúa ghét những người thân dối trá như thế Tại sao anh ta không tiếp tục tranh chấp với ông như cha hắn trước đấy Ừ nhỉ, tại sao trong đầu anh ấy dường như có một ít đắn đo về quan hệ quyến thuộc Như bà sẽ nghe đây Rồi ông Bennett bắt đầu đọc lá thư Fos, gần Westerham, Ken ngày 15 tháng 10 Thưa ông mối bất hòa trường kỳ giữa ông và người cha đáng kính của tôi luôn khiến tôi cảm thấy bức giấc nên từ khi cha tôi không may qua đời tôi thường muốn hàn gắn sự giận nứt nhưng trong một thời gian tôi còn nghi ngại rằng có vẻ như là không phải phép với hương hồn của cha tôi nếu tôi có quan hệ hỏa hoãn với bất kỳ người nào đã mâu thuẫn với ông cụ tuy nhiên Giờ đây tôi đã thích quyết định về việc này, vì sau khi được thụ phong vào lễ phục sinh vừa rồi, tôi đã có may mắn đặc biệt được hội đồng bổ nhiệm của phu nhân Catherine de Bort, quá phụ của ngài Louis de Bort, với lòng hào hiệp và tự tâm, cử tôi vào chức vụ quý giá là mục sư cai quản giáo xứ này. Nơi đây, tôi sẽ nỗ lực hết mình để hành xử qua lòng tôn kính biết ơn đối với phu nhân và sẵn sàng cử hành những nghi lễ của giáo hội Anh. Hơn nữa, với cương vị một giáo sĩ, tôi cảm thấy nghĩa vụ của mình là khoách trương và thiết lập ân sủng an bình trong mọi gia đình trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Trên những cơ sở này, tôi cảm thấy tự mãn tin rằng việc tôi mở tấm lòng thành là điều rất nên và rằng vị thế của tôi là người thừa kế theo thứ tự của bất động sản Long bon, sẽ được phía gia đình ông bỏ qua. Nên tôi tin. Ông sẽ không từ chối cảnh ô lưu của tôi Tôi không thể an tâm Vì đã làm thương tổn các cô nhà đáng yêu Và xin có lời tạ lỗi Về việc này Cũng như xin ông hiểu cho rằng Tôi sẵn lòng hòa giải với các cô Nhưng tôi xin đề cập đến chuyện này sau Nếu ông không quản được ngại Việc tiếp đón tôi ở nhà ông Tôi xin mong được tọa nguyện Đến viếng thăm ông và gia đình Vào ngày thứ hai Ngày mùng 10 tháng 11 Lúc 4 giờ chiều Tôi sẽ làm phiền lòng hiếu khách của gia đình cho đến thứ bảy kế tiếp Và sẽ không có trở ngại gì cho tôi Vì phu nhân Catherine sẵn lòng cho phép tôi thỉnh thoảng vắng mặt ngày Chủ nhật Miễn là có giáo sĩ khác đảm nhiệm công việc Tôi, người thiện chí và thân thiết Xin kính gửi lời hỏi thăm đến bà nhà và các cô Ký tên William Collin Khi xếp lá thư lại, ông Bennett nói Vậy là lúc 4 giờ chúng ta sẽ chào đón vị sứ giả hòa bình này Xem chừng anh là một thanh niên có lương tâm và lễ độ nhất Nên tôi chắc chắn rằng đây sẽ là mối quan hệ tốt Đặc biệt nếu phu nhân rộng lượng cho phép anh đến thăm ta lần nữa Có một ý gì đấy khi anh ta nói về mấy đứa con gái Và nếu anh ta sẵn lòng tạo hòa khí như thế Thì tôi sẽ không ngăn cản Jane nói Mặc dù khó đoán được anh ấy sẽ chuộc lỗi với gia đình mình như thế nào Anh cũng đã có điểm son khi bày tỏ ý định của anh Elizabeth đặc biệt có ấn tượng Với việc anh kính trọng vượt bậc phu nhân Catherine Và ý tưởng tốt lành cho những nghi thức rửa tội hôn lễ và trốn cất cho giáo dân Mỗi khi được yêu cầu Cô nói Còn nghĩ anh ấy có vẻ lạ kỳ Con không thể nhận ra anh ấy là người như thế nào Anh có vẻ gì đấy giống như phu trương Anh có ý gì khi xin lỗi Vì đã là người thừa kế theo thứ tự Ta không thể mong anh ấy sẽ giúp Dù anh có thể giúp Anh ấy có phải là người biết điều không hả bố Bố nghĩ rằng không Bố rất mong được thấy anh ấy trái ngược lại như thế Thư của anh có vẻ nhún mình Vừa có vẻ lên mặt Như thế là nó nên điều gì đấy Bố nôn nóng gặp anh ấy Mary nói Về cách hành văn Thư của anh ấy không có vẻ gì khiếm khuyết Ý niệm về cảnh ô lưu không phải là hoàn toàn mới Tuy thế con nghĩ anh ấy đã thể hiện tốt Đối với Catherine và Lydia cả lá thư và người viết thư không có gì đáng để quan tâm Người anh họ của hai cô không thể nào đến với áo tràng đỏ và đã qua vài tuần từ lúc hai cô được quen biết với người trong bất kỳ một áo đảo khác Về phần bà mẹ lá thư đã xóa đi nhiều ác cảm trong đầu Bà chuẩn bị gặp anh với vẻ điềm tĩnh khiến ông chồng và các cô con gái đều ngạc nhiên Anh Colin đến đúng giờ như đã hẹn được cả gia đình tiếp đãi rất lịch sự Ông Bennett thật ra chỉ nói ít Nhưng các phụ nữ sẵn sàng tiếp chuyện Riêng anh Colin thì không cần được khích lệ mở miệng Và cũng không phải giữ im lặng Anh cao giáo, nặng cân ở tuổi 25 Cử chỉ của anh nghiêm trang và trịnh trọng Thêm thái độ rất chỉnh tề Vừa ngồi không lâu Anh đã khen ngợi bà Bennett có một gia đình tuyệt vời Với năm cô con gái Và nói rằng anh đã nghe nhiều về vẻ đẹp của các cô Nhưng trong trường hợp này, tiếng tâm còn kém xa sự thật Anh thêm tin rằng Chẳng bao lâu các cô sẽ yên bề gia thất một cách tốt đẹp Có vẻ cô không thích lắm cách định đầm này Nhưng bà Bennett vốn thích tranh cãi Mà thì khiếu lời khen, trở lời ngay Ông thật là tử tế Với tất cả tấm lòng tôi mong việc ấy sẽ trở nên hiện thực Nếu không chúng nó sẽ bị cơ cực Cuộc đời nhiều khi tạo ra những hoàn cảnh kỳ quặc Có lẽ bà ám chỉ việc thừa kế theo thứ tự À đúng vậy thưa ông Đây là việc khiến các đứa con khốn khổ của tôi đau buồn Phải nói như thế Tôi không cố ý cho rằng ông có lỗi Vì tôi biết những chuyện như thế này trên thế gian chỉ là ngẫu nhiên Ta không thể biết gia tài sẽ đi về đâu Sau khi được thừa kế theo thứ tự Thưa bà Tôi rất cảm thông và hoàn cảnh với các cô Và có thể nói thêm nhiều về việc này Chỉ vì tôi thận trọng không muốn tỏ ra sốt sáng và nông nổi Nhưng tôi có thể nói cho các cô em an tâm rằng Tôi đến đây sẵn lòng thương mến các cô Hiện giờ tôi không thể nói gì thêm Nhưng có lẽ khi chúng ta đã hiểu biết nhau hơn Anh bị lời mời dùng bữa ngắt lời Và các cô mỉm cười với nhau Các cô không phải là những đối tượng duy nhất mà anh mến thích Anh xem xét và ca ngợi phòng khách lớn Phòng ăn và tất cả mọi các món nội thất Và việc anh tán xương mọi thứ trong nhà đáng lẽ có thể khiến con tim bà Bennett rung động. Nhưng bà bị hành hạ bởi ý nghĩ cho rằng anh xem xét mọi thứ như là gia sản của anh trong tương lai. Anh cũng khen ngợi hết lòng bữa ăn tối và xin được biết cô nào đã có tài ra tránh xuất sắc đến thế. Nhưng ở đây bà Bennett sửa sai anh với chút ít thô lỗ cho anh biết gia đình có đầu bếp nấu ăn khéo và các cô không dính dáng gì đến nhà bếp. Anh xin lỗi vì đã làm bà phật ý Bà nhỏ nhẹ đáp Bà không phật ý gì cả Nhưng anh vẫn tiếp tục xin lỗi hồi lâu